Thưa Thầy, người ta nói, đi hộ niệm đám tan, người chết hay chui vô xe của mình. Mình không thể chạy thẳng về nhà được, phải ghé lại công viên để con ma nó đi xuống. <cười> Chú trò ơi, cái câu này nó hay chi lạ. Làm sao mình biết con ma nó chui vô Làm sao mình biết con ma nó chui vô cái xe đó Rồi mình ngừng vào công viên Mình có dám bước xuống cửa mình đó Và mời anh bước xuống Mình dám nói không Rồi thí dụ gặp con ma lì nó không xuống rồi sao À, Cho nên cái không có cái chuyện ma nào mà chui vô xe ngồi hết á Một cái bãi đậu xe Cả trăm chiếc xe mắc dĩ chui vô xe mình <cười> Phải chi mình đi limousine à, Mình đi hói gì à, Odyssey, Mình đi những cái xe mắc tiền rồi Nó còn ké vô một chút Đi cái xe cũ mềm là nói chí Mà thiệt sự không có ai vô đó đâu Rồi bây giờ Thí dụ nó, Bà Pháp Bà nói ví dụ Con ma nó nó có chui vô thiệt Rồi mình ngừng ở một cái công viên nào đó Mình nói dạ mời anh bước xuống Mình sao không biết nó xuống? Rồi nó không xuống làm gì đó. Không lẽ ở công viên hoài sao? không có cái chuyện đó. Ổng có ma nào chui vô xe mình hết Quý vị hiểu không? Cho nên đừng có tin mấy cái đó. Tin mấy cái đó rồi á riết rồi cái mình cũng mình chưa làm ma, cũng chưa thấy ma mà tin giết cái mình cũng ma. Mà ma gì chứ không? Ai biết ma gì? <cười> thôi không có tin cái này nha cứ đi tụng kinh nấm tan đi đi hộ niệm có công đức vì khi mình tới hộ niệm trong cái giây phút đó người thân người ta mất một người thân mình đến mình an ngủi, mình đến mình chia sẻ người ta vui lắm người ta hạnh người ta có ấm lòng và cái người mất cũng được mình hộ niệm cái tâm thức và đồng thời mình góp cái lời kinh làm cho người nghe cũng được hiểu được cái đạo lý để sống đời sống hàng ngày cho tốt <cười> Thưa Thầy Hằng năm ngày vỗ của ông bà Nếu mình kêu con cái đi vô chùa Dự lễ cầu siêu Vậy thì mình có ép buộc con cái mình không Tuy rằng mình biết con cái chẳng bao giờ đi chùa Và biết rằng con cái không muốn đi Cái vấn đề mình cúng vỗ Mình kêu con cái vô trong chùa đó Thì cái điều mình cũng phải cần làm Bởi vì xin thưa đại chúng á Cái vấn đề cúng thờ ông bà không phải của Phật giáo Đó là cái truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam Nhưng khi đạo Phật có một cái đặc biệt Là đạo Phật đi đến đâu cũng không bao giờ đi ngược lại hay là chống phá Những cái truyền thống cao đẹp của mọi đất nước đó Mà ngược lại Đạo Phật biết hòa nhập Và lồng thêm những đạo lý Để cho cái ý nghĩa của cái việc đó Nó càng thêm cái ý nghĩa Cho nên Cái vấn đề cúng dỗ Không phải ông bà nào ngồi đó Chờ mình một năm cho ăn một lần Nhưng mà cái cúng đó đó Là chúng ta nuôi dưỡng, chữ cúng nghĩa là cung dưỡng, nuôi dưỡng cái hình ảnh ông bà trong tâm thức của con cháu. Và chúng ta nuôi dưỡng cái văn hóa, cái truyền thống cao đẹp là chúng ta nhớ nghĩ tổ tiên và cội nguồn. Cho nên tất cả chúng ta dù biết rằng con cái không thích Nhưng mình cần phải nói cho các con hiểu được cái ý nghĩa Để các con về chùa hay là về nhà để làm cái lễ dỗ Nếu không tiện về chùa, mình làm ở nhà cũng được Nhưng cần đơn giản Đừng quá rùm ra Con cái nó thấy nó ngán Hết đời của mình rồi nó chán phải không? Và nó sẽ không có làm Quý vị nhớ là chúng ta không có ăn cái bữa đó đâu. Nếu có ăn là chúng ta chỉ hưởng cái hương vị thôi. Cái người mất không ăn như mình. Mình ăn thì nhai nuốt cho nên gọi là đoàn thực. Người mất rồi thì ngửi cái hương gọi là xúc thực. Nhưng mà cúng kính đó là để bày cho nên gọi là cúng kính. Vì mình kính cho nên mình cúng. Mà cúng nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi, dưỡng nuôi cái tinh thần hiếu đạo, nhớ tội nhớ nguồn, trở về truyền thống của các con, các cháu và cái quan trọng là chúng ta biết giản tiện, biết làm sao cho cái buổi cúng đó nó nhẹ nhàng, nó không có quá rườm rà để các con các cháu không thực hiện được. Mình là người tin phong Để cho các con các cháu tiếp nối Thì chúng ta phải bắt đầu có bài bản Như thế nào để các con các cháu có thể tiếp nối được mình Thì như vậy chúng ta mới không có lỗi Là chúng ta ra nước ngoài Mà chúng ta không còn giữ hết hai đời Là chúng ta mất gốc Mình cứ làm đi Thành tựu được bao nhiêu Đó là tùy duyên phước của mỗi người và mỗi gia đình Nhưng đừng vì những cái Đó mà chúng ta không làm Đồng thời cái cách nói của chúng ta cũng quan trọng Nói như thế nào Để các con các cháu hiểu được Cái cách là Đây là trở về cái cội nguồn Quý vị có tin Phật Tin Chúa Tin gì cũng được hết Nhưng không thể nào bỏ tổ tiên được Vì không có tổ tiên Thì không có mình Không có mình thì mình biết mình Làm sao có mình Để mình lại cái vị đó là Phật Mình kính cái vị nọ là Chúa, là thánh thần mình kính, cho nên phải có tổ tiên. Nước sông nọ có nguồn mới chảy. Hạt thóc kia có cấy mới nên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người? Thưa thầy, chúng con xin hỏi Tại sao người tu hành phải xuống tóc Vì muốn hà tiện sờ bông Kính thưa đại chúng Bởi vì con người Lấy hai cái gốc để làm đẹp Đó là răng với tóc Quý vị nhớ cái bài hát đó không Ê cái thằng tí súng tí súng Nghe cái răng nham nhở tôi cùng Vì nó lười đánh răng sớm tối Lại ăn kẹo suốt ngày không thôi Anh tí ơi này nghe chúng tôi Răng với tóc là gốc con người Răng có đẹp thì người mới xinh. Lấy cái tóc làm chuẩn Bởi vì cái tóc á Nó làm đẹp mình Nhưng mà nó cũng rắc rối vô cùng Sáng mà không chải thì nó làm sao Nó bù xù Mỗi tháng mà không chải Không cắt, không nhuộm Thì nình nó không đẹp Có nhiều lúc mình phải theo thời trang Mặc màu gì Thì tóc phải màu đó Có đôi khi mặc áo trắng Thì tóc phải đỏ nó mới nổi Chưa hết nữa Còn môi nữa Bây giờ nó nhiều kiểu màu lắm Phải không, bây giờ nó Hồi xưa người ta sợ cái màu tím ngắt Bây giờ tím ngắt nó cũng có cái đẹp của tím Ý ở đây chị muốn nói rằng cái người tu là cái người đơn giản Cái người tóc là tượng trưng cho phiền não Bởi vì khi nó rối á Thì mình phải chải Cho nên cái người tu á Một khi đã tu rồi thì phủi cái phiền não Và chính khi mình cạo cái đầu rồi Thì mình thấy mình khác với người Mà khi cái thân mình khác với người Thì phải biết rằng cái tâm mình nó cũng phải khác với người mà Tổ Quy Sơn nói là sao? Phù xuất gia giả pháp túc siêu phương tâm hình vị tục. Phạm là người xuất gia, một bước chân bước lên thì các bước tới phương trời cao rộng. Phù xuất gia giả là Phạm là cái người xuất gia, pháp túc siêu phương mỗi bước chân của mình đi lên thì phải đi tới phương trời cao rộng. Phải nhớ rằng tâm của mình Cái hình tướng của mình nó phải khác với kẻ tục Tâm hình dị tục Được như vậy mới gọi là chấn nhiếp ma quân Dụng báo tứ ân bạt tế tam hữu Được như vậy mới gọi là đền ơn của Phật Sáng ra rờ đầu cái Để chi nhắc mình Mình là người tu thì phải làm việc của người tu quý vị hiểu mà nó thí dụ như mình là người xuất gia Quẩy cái vỏ mà đi cho dai lấy lại ai coi được không chuyện nó không phải chuyện của người tu rồi cái thấy người này thấy người kia làm mai làm mối không phải chuyện của người tu cho nên nếu mình mặc cái áo tu hình tướng mình là đầu tròn áo vuông mình nhớ là phải làm cái việc cho nó vuông tròn đầu thì tròn cái áo sọc ô ô Mà cái ý đó gọi là đầu tròn, áo vuông. Thì phải nhớ làm việc cho nó vuông tròn. Mình là người tu thì chỉ làm việc của người tu. Còn ví dụ như mình như nãy ví dụ. Mình là người tu mà đi làm việc mai mối là không được. Thấy không? Thành tựu trong luật cấm không cho làm việc mai mối. Bởi vì rủi mà canh không lành, canh không lành, canh không ngọt. Thì muối đường ở đâu mình thêm vô. Cho nên không có làm được cái chuyện đó. Ở đây tượng trưng cho phiền não. Phủi cái tóc là phủi cái phiền não Hơn nữa Làm cho mình khác với đời Người, đời Để chúng ta không dám làm những cái gì Mà nó quá cái phạm vi Của của mình Có một lần Pháp Hòa đi ăn tiệm con chay Thì cái bà chủ tiệm mới bảo là người Hoa Nói tiếng Việt chút chút à Rồi bà đem một cái món đồ ăn chay Rất là ngon nằm trong một cái rổ Rồi cà rốt Các màu sắc đẹp lắm thì thường thường thức ăn chay thì hãy đặt cái món tên gì thì bà mới đem ra bạn qua hỏi bà món này món gì bà nói ô cái cái này là tiên nữ thả bom <cười> tau mà nói thả bom là ghê lắm á <cười> Tiên nữ mà thả bom là quy hoàng lắm <cười> Bom người đời mà cũng chịu không nổi <cười> Nếu mà bom của tiên là biết nó ra cỡ nào Thầy <cười> cô ơi, cái món này kêu là tiên nữ thả bom <cười> mốt đi ăn tiệm tiệt chay mà gây quỷ đó mà ai mà bưng ra cái rổ mà khoai chiên nguyên cái rổ vậy nè phải không rồi nó có cà rốt củ sắn rồi mọi thứ đó là hòi hay gọi là tổ chim đó thì nhớ đây là tiên nữ thả bông kính xin thầy từ bi giải thích cho con chữ tri kiến phật Chữ tri là biết Chữ kiến là thấy Chữ Phật là giác Con người chúng ta thường cũng có tri kiến Nhưng mà tri kiến phàm phu Mà tri kiến phàm phu thì luôn sanh phiền não khổ đau Nếu chúng ta có được cái tri kiến của Phật Thì chúng ta đỡ khổ cho mình Và đỡ khổ cho người Tại vì cái thấy biết mà nó đúng như thật. Cái gì thấy biết mà mình có tư duy có quán chiếu thì cái thấy biết đó nó làm cho mình hạnh phúc an vui. Thưa đại chúng con người chúng ta là sống là lúc nào cũng do cái thấy và cái nhận biết. Nhưng mà xem trình coi một ngày qua một tháng qua, hay xưa nay mình sống cho tới giờ phút này, cái thấy biết nó thường làm của mình thường hay là những cái thấy biết trong sáng hay là những cái thấy biết nghi ngờ mê lầm. Nếu mà mình thấy rằng xưa nay mình sống bằng cái thấy biết nghi ngờ mê lầm tên biết, đây không phải là tri kiến Phật. Mình sẵn có cái đó nhưng mà tại mình không phát triển, mình lại phát triển nó ngược lại là cũng thấy cũng biết nhưng mà toàn là thấy biết của phàm phu. Cố người đời, cho nên Đức Phật ra đời, trong kinh Pháp Hoa nói, Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Đó là khai mở chỉ bài cho chúng sanh thấy được cái tri kiến Phật nơi họ. Nghĩa là chúng ta có khả năng sống nhận biết thấy biết bằng cái tri kiến của bậc giác ngộ, nhưng chúng ta không khơi cái đó mà chúng ta cứ khơi cái kia. Cho nên Phật có nhiệm vụ thấy cái chỉ cho mình. Bây giờ pháp Hoàng nói ví dụ nè. Cuộc đời này có vô thường không? Vô thường là một sự thật, vô thường là sự biến đổi, và biến đổi này là một sự thật. Nhưng nếu chúng ta chỉ lấy cái tri kiến phàm phu mà chúng ta nhìn đó là chúng ta khổ bởi vô thường. Nhưng nếu chúng ta lấy tri kiến phật mà nhìn vô thường là ồ, cảm ơn vô thường. Tại vì nếu không có vô thường thì đứa nhỏ không thành đứa trẻ, đứa người lớn. Và không có vô thường thì hạt cải mãi là hạt cải mà không là cây cải để mình ăn. Nếu không có vô thường thì hạt cam chỉ là hạt cam Mà không ra cây cam và trái cam Vô thường là sự thay đổi Mà xưa nay chúng ta cứ thay đổi theo một cái nghĩ chiều xấu Là khổ, là già, là bệnh gì không Mà chúng ta không thấy vô thường là sự biến đổi Nó happen, nó áp dụng chung cho tất cả Ví dụ cái hạt hoa hồng này mà trồng xuống mà nó không có vô thường Thì làm gì nó ra cái hoa hồng hôm nay chúng ta dụng mà đa số chúng ta cứ sống bằng cái chiều ngược để rồi tự khổ lấy mình. Phao lại nói một cái ví dụ khác. Có một đạo hữu đến thăm chùa. Thì ông và đạo hữu kia mới thương với hòa thượng. Dạ bạch hòa thượng, con hằng ngày con tu tập thế này thế kia, rồi ăn chay rồi niệm Phật Chị vậy đó. con làm vậy đó và Thượng nghe vậy xong, ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận lên, ông nói là Hòa Thượng tại sao mắng ông, tại sao nó tôi không phải là con người. Hòa Thượng nói thì ông không phải là con người, theo ông là Phật. <cười> Nhưng mà khi mình nghe người ta mắng mình không phải là con người, thì mình liền nghĩ gì trong đầu. Bộ tôi là con thú à, quý vị thấy không. Mà tại sao mình không nghĩ người ta nói câu đó, nó đâu có cái hàm ý. Để... Có thể mình không phải là con người Thì tại sao mình không nghĩ mình là Phật Là Thánh, là Tiên Mình cứ nghĩ mình là cái thấp hơn để rồi mình giận Cũng giống như một chú uống rượu say Nói bạch hòa thượng Nhờ nghe Pháp mà hôm nay con Không còn uống rượu say nữa Ồ đạo hữu không phải là con người Giận đó mà Thì tại vì mình nghĩ sao ông phải muốn chửi mình Mình không phải là con người vì mình là cái gì Mình nghĩ cái thấp hơn Cho nên mình buồn À, cách đây mấy hôm khi đi ra tới cửa thì có một cô cô nói gì đó thì mấy bạn cười vui đi ra cửa cô nói thầy mấy đứa nó con nói gì ra nó cũng cười hết á kệ họ mà nói vậy cô có phước người ta phải học nguyên một lớp rồi lên nói thì sao cho đại chúng cười còn cô nói bình thường mà ta cũng cười nói vậy cô hạnh phúc quá rồi. giống như người ta phải học làm hề đóng kịch để chọc cười Còn mình nói chuyện bình thường mà người ta vẫn happy người ta cười Thưa đại chúng nói cho người ta cười không có tội Nói cho người ta khóc mới có lỗi Thầy nữ vừa nói trời nó cười con á thầy Đâu sao đâu Tưởng nó chửi con mới có chuyện Cho nên cuộc đời này là gì Khác nhau chỉ một cái nhìn Đời vui hay khổ Tâm mình sáng soi Nếu mà chúng ta nghe câu đó Ta thấy trời thiên hạ cười tôi Tại vì mình cứ nghĩ một nụ cười chế nhạo Thôi thôi, thôi thì bây giờ mình nghĩ khác đi Nếu mình nghĩ rằng người ta cười mình Mà biết đâu chừng có những cái đẹp người ta cười sao? Thành thử ra Cái tri kiến đó Tri kiến mà chúng ta thấy biết đó Mà thường chúng ta cứ thấy biết theo cái chiều xấu Mà không thấy biết theo cái chiều tốt Nếu không có vô thường thì làm gì có mình hộp mặt hôm nay Năm ngoái có hoa qua mà nếu vô thường Không có thì làm gì có ngày hôm nay Thì nhờ có vô thường cho nên bữa nay mình gặp Rồi cũng nhờ vô thường tháng 6 mình sẽ gặp nữa Phải không? Thành thử ra vô thường không có xấu Mà chúng ta quên Nó có cái đó mà chúng ta không lấy cái tri kiến Phật Để nhận cái vô thường đó mà sống Mà chúng ta quên Thì Phật hơi cái tri kiến đó vậy Có phải có tri kiến về vô thường Bây giờ mình quên Một cái gọi là nhân quả Mà nhân quả anh có tin Nhân quả vẫn là sự thật Nhân là cái hạt, quả là cái trái Và giữa nhân quả là duyên Nếu không có duyên thì nhân quả khó có mặt Ví dụ nhân là hạt cam Duyên là nước, là đất, là mặt trời Quả là cây cam và trái cam Giữa nhân quả nó có cái duyên Anh không chấp nhận nhân duyên quả vẫn có mặt Anh có chấp nhận thì nhân duyên quả vẫn có mặt Phật không phải là người tạo nhân quả Nhưng mà chúng sanh chúng ta quên nhân quả Thì Phật là người nhắc lại cho mình cái đó Cho mình có cái tri kiến về cái đó Mà tri kiến đúng gọi là tri kiến của Phật Còn tri kiến mà sai là tri kiến của Phật Vậy thì trong kinh nói Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên Phật có mặt ở đời này vì một việc lớn Phật phải làm ở Big Job for Buddha. Là làm sao khơi mở cho chúng ta đừng quên cái đó. Đừng quên có sống là phải có già, có bệnh, có chết. Người nào có tri kiến về cái đó, già, bệnh, chết không khổ. Đang trẻ, happy với trẻ. Mai mốt 80 mới chống cây gậy vẫn mừng. 80 mà mới chống gậy, có người mới có 50 đã chống gậy. Thành đứa mình tri kiến về cái đó Thì làm sao mình khổ được Vậy quý vị hiểu được chỗ tri kiến Phật ha Có nhiều khi mình nghĩ Ô tri kiến Phật là cái gì nó xa xôi Mình tu nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ Pháp hòa nói thật gần Tri kiến Phật là cái thấy biết Bật giác Mà cái gì chúng ta thấy như thật Là điều tri kiến của Phật cả Còn chúng ta thấy nó sai Là tri kiến của phàm phu Chà câu hỏi này mới hay nè Thưa sư phụ ế có phải là nghiệp không <cười> <cười> Ế ế <cười> Ý nói là à, Sao sao sao đi tìm quả không có ai <cười> Thôi không sao để sư phụ tặng cho bài thơ ế <cười> Có chi đắc ế người ơi ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thua, khỏi hỏi, khỏi trình, Đã không uống ăn tự tại một mình chẳng lo. <cười> <cười> tại sư phụ ế, giờ sư phụ cũng tự làm thơ ế, ăn uống mình chơi, có chi đắt ế người ơi. ế thì thông thả đi chơi một mình. Khỏi thưa, khỏi hỏi, khỏi trình Uống ăn tự tại Một mình chẳng lo Nói này chút ha Thì Trong kinh Tăng Chi Bộ á Đức Phật có nói nếu như mà Hai người đó họ thương nhau Và họ muốn đời này họ làm vợ chồng Mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó Thì Đức Phật có chỉ ba cách Để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau Điều thứ nhất Khi còn đang sống với nhau Phải giữ lòng trung thủy Không khởi tâm Và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác Điều thứ hai Nếu một trong hai người ai chết trước Thì trước khi chết Phải nói lời phát nguyện Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó. Và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó. Thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối Trong kinh Phật dạy điều đó Mà nó rất là thực tiễn thôi Ví dụ như bây giờ á Mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó Tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đã đứt rồi Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á Mới có mùng 3, mùng 7 á Hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á Thì làm sao tiếp tục được nữa Phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục Nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau Và mình biết rằng á Mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa Thì phải làm được ba điều đó Mà thưa đại chúng ở Đời này làm vợ chồng á Mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gỗ, hay là có gì nữa, hờn giận, nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó. Là mình biết rằng, đời đó, trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân, single, vẫn là cái pháp thông dông tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế Nhưng mà những người mà ta đắt quá Ta thấy mình ế ta ham <cười> Cho nên nó đừng có tưởng Không ai hâm mộ mình nha Nghe người những người ế Không có đâu Thí dụ như ế như cỡ quý thầy quý cô Đi đâu ta cũng thương mà Cho nên đừng có lo chuyện đó Thật sự ra là mình không có nợ thôi Bây giờ Pháp hòa nói á, Hai vợ chồng mà thương nhau mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa chồng không có nói gì hết trơn á nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ hay là để người kia chờ ở nhà không vẫn phải có dù người kia hoan hỉ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình, cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được dù người kia có ủng hộ mình cho nên á nếu mình á Đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi Thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái Mà cứ ráng đi tìm Mà cái vú này là vú ép à Mà ép không phải duyên mà ép hoài Thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm Nhưng mà khi đó mình trẻ rồi phải không Cho nên thôi yên tâm đi Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. <cười> <cười> Chứ đừng có lo. Nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa.